Chương 24 mùng 10 tháng 2 Là sinh thần độ lão thái thái Hôm ấy mai như dậy sớm Để đi chúc mừng lão thái thái cùng kiều thị Xuân khi đường Vô cùng náo nhiệt Ca nhi bên nhị phòng có mặt đầy đủ Kỳ ca nhi nhỏ tuổi nhất Thằng bé mới học được cách đi đứng Hôm nay nó mặc áo màu vàng rực rỡ Đôi tay tròn Hệt viên thịt chấp lại Mừng thọ lão tổ tông độ thị cười tuệ tuế Nếp nhăn trên mặt dạng hết cả ra. Kiều thị cũng cười, nhưng không khỏi nhớ tới Mai Tường ở nơi xa. Hắn đã đi hơn 10 ngày mà chẳng gửi tên gì về, chả biết hắn có khỏe không. Đi đến đây, Kiều thị cười hết nổi. Sau mấy ca nhi là đến lượt các cô nương. Đại cô nương Mai Vân mặc bộ váy màu lam của mặt hồ tĩnh lặng, thật hợp với con người nàng ấy. Nhị cô nương Mai Thiến mặc trang phục trắng bạc quen thuộc, giúp vẻ ngoài thoát tục. hệt tiên tử. Tạm cô nương Mai Như, lẫn tứ cô nương Mai Bình, đã trưởng thành hơn, hai người sở hữu nhan sắc đẹp trực trở. Bốn cô nương xinh đẹp đứng cùng một chỗ, khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng thấy vui. Đỗ Thị vẫn cười tươi roi rói thậm chí còn ôn hòa với Mai Như hơn hẳn. Người mừng thọ lục tục tới, xuân hy đường cả lúc càng tưng bừng Đến mừng thọ là những lão thái thái, cũng như chủ mẫu của các phủ trong kinh thành. Bọn họ ngồi tán gẫu song đôi mắt nào chịu yên. Thỉnh thoảng họ lại liếc mắt đánh giá bốn cô nương Mai Phủ. Bà đời Phủ định quốc công, kế thừa tức vị đại quốc công. Tuy thế hệ Mai dần soàn xỉnh, nhưng con đường làm quan của Mai Nhị Gia khá ổn. Vì vậy, nếu có được một mối hôn sự với Mai Phủ, cũng là chuyện tốt. Đại cô nương đã đính hôn, tứ cô nương nhỏ tuổi, chỉ còn nhị cô nương và tăng cô nương để suy xét nên bọn họ phải cẩn thận quan sát những người này biết mai tiếng đẹp nhưng hôm nay thấy nàng ấy thì kiếp sợ bội phần dáng người mai tiếng tức tha yểu điệu nét đẹp mặn mà theo độ tuổi chỉ đứng thôi cũng khiến người ta không thể rời mắt hơn nữa khuôn mặt kia còn vương chút bệnh tật quả thật làm người ta thương xót tuột cùng trên hết nhờ cô nương Mai phủ Hành sự chu toạt Tính tình dịu dàng Là lựa chọn tốt nhất Cho vai trò nàng dâu Nhược điểm duy nhất Là xinh đẹp Nhưng sức khỏe Là yếu kém Mọi người cần nhắc tới lui Rồi chuyện ánh mắt Đến chỗ Mai Như Hình ảnh nhận được Khiến họ hơi kinh ngạc tam cô nương Mai phủ Vốn là con bé quậy phá Tích âm ỉ Là kẻ tượng trưng Cho hai tiếng ngang ngược Trong giới quý nữ kinh thành Có điều Hiện tại nàng khác xa ngày xưa. Mà như nhỏ hơn Mai Thiến một tuổi, năm ngoái vẫn mang dáng dấp của một đứa trẻ. sang tuổi mới, nàng cao hơn nhiều, gương mặt tròn trịa cũng gầy đi và giúp đôi mắt hoa đào diễm lệ bật lên. Chỉ cần chấp mắt hay nhìn một cái đã đủ lòng lành trực trở lẫn tô đầu nét quyến rũ. Nàng mặc xiêm y lộng lẫy. Nhưng tam cô nương không để trang phục lấn ác nên người khác chẳng hề thấy nàng cợt cẩm. Mà như hững hờ đứng tại chỗ Mà từng động tác đều toát lên thần thái Vừa phong lưu vừa ngây thơ Là có chút bướng bỉnh khó tả nữa Mọi người không khỏi cảm thán rằng Đúng là thiếu nữ tuổi 18 sẽ thay đổi Mai tam cô nương càng lớn càng đẹp Tuy nhiên chẳng biết tính tình có đỡ hơn xưa không Mọi người nhanh chóng dời mắt Ai cũng cười Nhưng trong lòng thì mỗi người một ý Trong lúc bọn họ nói chuyện cô nương các vũ lần lượt đến mạnh ổn lan tặng bức tranh bách thọ làm mọi người khen ngợi không ngớt chu tố khanh chá chịu thua kém bài văn biền mẫu chúc thọ của nàng ta được cả tiểu kiều thị cực cụ tán thưởng bài văn lọt vào mắt xanh tiểu kiều thị nên người ta mau chóng truyền nó ra đằng trước người sở hữu khả năng văn chương tốt nhất trong đám người đằng trước là mạnh An. hắn đọc xong cũng thấy bài văn rất xuất sắc Thế là chùa Tố Khanh nhận về hàng đống lời ca ngợi tới mức đến không xuể Nàng ta không khiêu ngạo, cũng chẳng kích động, cứ đứng yên lặng mà cười dịu dàng. Mà như chả thèm để ý nàng ta, nàng lạnh nhạt quay đầu, ngó ra bên ngoài. chùa Tố Khanh chắc cảm giác được bèn duyên dáng nhìn sang và cười hỏi. Nhưng mùi mùi có gì muốn chị giáo à? Nàng không treo chọc mà người này còn trắc tầm cây sự. Mà như nhíu mày. đồi tâm thầm than mình quá xui xẻo ta đâu dám nàng thản nhiên trả lời chùa tỷ tỷ bằng hai chữ tốt nhân phẩm đẹp đẽ ta nào sánh bằng mấy lời trên tuy là khen ngợi nhưng lại mang theo châm biếm căn phòng toàn người khôn khéo thì sao không hiểu chứ chùa tố khanh nổi tiếng đang trang khéo léo ở kinh thành còn may như là khét tiếng ngang ngược thất thường hai cô nương này mà đứng cạnh nhau thì mọi người dĩ nhiên sẽ thiên vị chu Tố Khanh. Bọn họ không khỏi thầm nghĩ rằng tính tình của tam cô nương mai phủ quả nhiên vẫn thế, chẳng tốt tí nào. Mai Như cười lạnh lùng Nàng chỉ không nhìn nàng ta thôi. chu Tố Khanh mà thật sự đoan trang khéo léo thì bày đặt chất vấn nàng làm chi? Hay việc gì phải bận tâm trước chuyện vặt đó? Rõ ràng nàng ta làm cho mọi người xem. Mai Như đâu thèm thi đua mấy thứ hữu danh vô thực với chu Tố Khanh. Nàng lười biến rời khỏi Xuân Hy Đường Rồi tới cô vườn phía sau Hiện giờ các tiểu thư đồng trang lứa Đang dạo chơi trong vườn Nàng phát hiện nghiêng tỉ nhiệt của Hạ Phủ Kẻ tay tam cô nương tại giai tuyên của Phủ Tây Bình Bá Bọn họ chụm đầu thì thầm Ánh mắt còn thỉnh thoảng lướt qua một chỗ Như đang ngó gì đấy Mà như tò mò Nên khi bọn họ liếc mắt lần nữa Nàng bắt chước nhìn theo Mà như sững sốt phá ra bằng họ nhìn đại tỷ tỷ mai vân tính mai vân rất trầm chưa bao giờ tranh đoạt nàng ấy ngồi một mình trong đình không bắt chuyện với người khác vì ngượng ngùng dường như nàng ấy nhận ra có hai cặp mắt dò xét mình nên cúi gằm đầu khuôn mặt mất tự chủ mà đỏ bừng trông vừa xấu hổ là chật vật mà như không khỏi hoài nghi mai vân đã đính hôn với Tạ kha con vợ lẽ của nhị phòng vũ tây bình bá tuyền tỷ nhi bày tỏ sự bất mãn có vẻ hơi lộ liễu thì phải hồi dự sinh thần chu tố khanh tại hạ phủ tuyền tỷ nhi cũng trưng ra bộ mặt lạnh lẽo mà như bất giác châu mày rốt cuộc tạ phủ bị sao thế này mà như vào trong đình rồi bước đến gần đại tỷ đại tỷ tỷ hai ta đi dạo nào biết nàng tới giải về cho mình mài vân ngẩn đầu mỉm người đáp trả mà như cứ canh cánh chuyện tạ phủ trong lòng Đêm hôm ấy, nàng hỏi Kiều Thị Nương, tuyên tỷ nhi của phủ Tây Bình Bá hình như không thích đại tỷ tỷ Hay phủ bọn họ phát sinh chuyện gì? Nương, chúng ta có nên đi hỏi thăm không? Kiều Thị vừa nghe liền nhíu mày Nhóc con chưa xuất giá mà quản lắm thế Bà chọt chọt đầu mai như Tuần tuần, con nhìn xem hôm nay có ai không khen tiếng tỷ nhi không? Con thì sao? trốn vào một góc với con bé ẩn lan mà ăn lấy thăng để, còn cố tình châm chọc chuột cô nương. Nói đến đây, kiều thị dần sôi máu. Tuần tuần bao giờ con mới sửa tính đi, bao giờ mới để ta bớt lo. Mà như đạo mắt, nàng lý nhí nài nỉ. Nương ẩn lan với chị muốn tới thiểm tại thăm dượng, con cũng muốn thăm ca ca, tiên thể đi đây đó mở mang kiến thức, chỉ biết chừng sẽ sửa tính được. và khiến người bất lo lắng. Kiều Thị nhíu chặt mày hơn. Một cô nương mà suốt ngày cháy ra ngoài thì còn thể thống gì? Cô nương thì sao chứ? Mà như phản bác. Đại ngụy chúng ta từng có nữ tử làm quan, học vấn của chị cũng đâu thua kém nam tử. Kiều Thị chẳng đấu lại miệng lưỡi nè, bà chị bảo. Dù sao con cũng không được đi. Thấy thái độ Kiều Thị cứng rắn, mà như tức khắc, Dở rồi nũng nịu Nàng nhanh nhẹn rút vào lòng bà Rồi dụ dỗ Mẫu thân con nhớ ca ca Mà Như nhắc tới Mai Tương Kiến mắt Kiều Thị đỏ que Bà bán trách Cà cà nhẫn tông của con quá sắt đá Đi một cái là không thư từ gì hết Thở làm người ta tức đi Kiều Thị vừa nói vừa gạt nước mắt Thấy Mà Như dùng đôi mắt ngóng Trông nhìn mình Thì bà than một tiếng Rồi hùng hằng chọc tráng nàng Mà vẫn thấy chưa hết giận. Bà phất tay. Đi đi, mấy đứa cứ đầm đầu vào nơi đau kiếm còn có mắt kia rồi đừng quay về nữa. Kiều thị là dạng người miệng vào gầm, tâm đầu hũ điển hình. Bà nói vậy tức là đã đồng ý. Mà như hí hững vô cùng, mỗi nàng mấp máy muốn cười, nhưng nàng không dám vinh váo. Nàng vội vàng kiềm chế ý cười, rồi chú Tâm nghĩ cách dỗ dành kiều thị vui vẻ. Sau hôm Kiều Thị đồng ý, bà Như hào hứng đến Mạnh Phủ nhưng lại bắt cả Mạnh Uẩn Lan mặc mà ủng mày châu. Có chuyện gì vậy Uẩn Lan? Bà Như ơn cần hỏi. Mạnh Uẩn Lan kể lại việc Mạnh Chính bị người ta vạch tội. Trong Mạnh Phủ, từ Lão Thái Gia đến Đại Lão Gia, Nhị Lão Gia và Đại Gia đều ở bên ngoài chỉ huy quân đội nên mù tịch chuyện triều đình. Bọn họ cũng chỉ mới nghe phong thanh thôi. Bà Như trấn an. uẩn lan trước giờ triều chính vốn là cuộc chiến của các đảng phái dượng càng ngày thì sợ và chết đứng dù được an ủi như thế thì mạnh uẩn lan vẫn lo âu nàng ấy suốt ruột tột độ tuần tuần ta vào mẫu thân định hai ngày nữa hết xuất phát tới chỗ cha nên bây giờ trong phủ đã bắt đầu thu xếp hành lý ngươi còn muốn đi cùng không gấp vậy á mà như thản thuốc mạnh uẩn lan gật đầu khiến nàng nhíu mày để ta về báo với nương một tiếng rời khỏi mạnh phủ mà Như thoáng trầm ngâm trôi lệnh cho xà ít đến động phủ đầu tháng 2 nàng có ké qua ngoài trừ cung cấp bạc cho tiền thị người quản lý động phủ nàng còn lén đưa hòa tệ một ít chủ yếu để phòng hờ tiền thị cắt xén bạc chuyến đi này của nàng sợ phải mất 2-3 tháng nên sau mà Như yên tâm nổi vì vậy trước hết nàng cần thông báo với động thị Xe ngựa dừng bên ngoài động phủ, Mai Như đang dẫm lên đồ để xuống xe, thì thấy một phụ nhân mặc đồ trắng toàn thân đi từ trong ra. Người tiễn phụ nhân này là đại nha hoàng đắc lực của tiền thị. Cô nương là bà mối đấy. Ý thiền nói bên tay nè. Mai Như giật mình, tiền thị thật sự muốn tẩu tẩu sớm ta giá à? Hiện giờ Mai Như vẫn ngồng gọi động thị là tẩu tẩu, nhưng nàng rất tán thành. Nếu động thị muốn gả cho người khác, tính động thị mềm yếu, thay vì sống tại nhà mẹ đẻ rồi bị kinh bỉ, thì chỉ bằng tìm người thật lòng thương nàng ấy. Không biết tiền thị sẽ chọn loại gia đình nào đi. Mấy ngày nay, sức khỏe động thị dần cá lên, lúc mà Như đến, nàng ấy đang ngồi trong sân theo hoa. Giao tỷ tỷ, tuân tuân, động thị cực kỳ vui mừng khi thấy Mai Như. Nàng ấy tặng nàng túi thơm nhỏ đã được theo hoàn chỉnh. Động thị theo vô cùng tinh xảo, túi thơm mang hình dạng hoa mai. Nàng ấy còn chuẩn bị theo hai chữ mai tam ở góc túi. Không biết nàng ấy bỏ gì vào túi, nhưng nó tỏa ra hương thơm nhàn nhạt dễ chịu. Mai như thích lắm, bèn buộc miệng. Cảm ơn tẩu tẩu. Động thị nghe người dây lát, rồi cười gường gạo. Mai như vội sửa lời. Giao tỷ tỷ. Hai ngày nữa ta sẽ đến chỗ dượng, nên chắc trong vòng hai tháng không tới thăm tỷ được. Đồng thị kinh hãi. Mùi đến nơi nguy hiểm như thế làm gì? Mà Như thuật lại kế hoạch đi thăm mạnh chính của tiểu Kiều thị và mạnh ẩn la, sau đấy bổ sung. Kaka đi lâu vậy mà chẳng nhắn gửi gì hết, cha mẹ lo sốt quá lên, nên ta ghé thêm thế nào. Không biết động thị đang nghĩ gì, nàng ấy cực mắt hồi lâu mới thừa nhận. ca ca mùi có gửi thư cho ta. Lần này tới lượt Mai Như kinh hãi, nàng đâu biết ca ca để ý tẩu tẩu nhường này. Động thị bảo, tuần tuần ta chưa mở thư ra đọc, mùi hãy mang về phủ để mọi người biết hắn vẫn bình an. Dứt lời, nàng ấy sai hòa tuệ, lấy thư ra giao cho Mai Như. Mai Như tất nhiên xua tay. Tỷ tỉ à, ca ca gửi cho tỷ thì sao ta dám đọc. Động thị cúi đầu cười nhạt, Nàng ấy thì thầm Ta làm gì có tư cách giữ nó chứ Nàng ấy đã bị hưu Ca ca tẩu tẩu còn đang tính toán Cả nàng ấy lần hai Nên sao có thể tiếp nhận lá thư Từ chồng trước Nghĩ đến đây mà nhờ không khỏi thầm than thay ca ca Thấy động thị chẳng định nói nhiều về việc này Nên nàng cũng không hỏi thêm Hai người trò chuyện một hồi Thì Mai Như đứng dậy cáo từ Động thị muốn tiễn Nhưng mà Như ấn nàng ấy ngồi xuống Nàng bảo bên ngoài gió lớn Nên để hòa tuệ tiễn là được Lúc đã ngồi trên xe ngựa mà Như kêu ý thiền đưa bạc cho hòa tuệ Đáng lẽ hay nên trực tiếp Để động thị Nhưng nàng ấy dễ ngại ngùng Và đảm bảo sẽ không chịu nhận Vì vậy mà Như đang làm thế này Nàng hỏi hòa tuệ Người có biết gia chủ nhà ngươi Tính gả giao tỷ tỷ cho ai không Hòa tuệ lắc đầu Chưa nhìn trúng ai hết Nàng ấy nói tiếp Tông cô nương Kỳ thật cô nương nhà chúng ta cũng lo lắng nhưng cứ giữ trong lòng mà chá chịu hé răng. Ngài biết tính cô nương rồi đấy e rằng dù gả cho người xấu thì vẫn ngoan ngoãn chấp nhận Mà như câu mày nàng cân nhắc rồi dặn dò Nếu nghe đồn đối phương không phải người tốt lành thì hãy khuyên giao tỷ tỷ giả bệnh càng nghiêm trọng càng tốt kéo dài được ngày nào hay ngày đấy chờ ta về nghĩa cách chứ đừng tùy tiện gả Sau đó nàng đổi sang vấn đề khác và nhắn nhủ Nếu là người tốt thì để giao tỷ tỷ vui vẻ nhận hôn sự này Khi vậy ta sẽ chuẩn bị lễ vật tặng tỷ ấy Mấy lời trên khiến hòa tuệ càng cảm kích Mai Tam cô nương Trên đời này biết kiếm đầu ra tiểu cô tốt như vậy Mà như cứ canh cánh việc của động thị Nàng thật sự không yên tâm Nghĩ tới nghĩ lui Nàng chợt nhớ đến một người Khi về phủ Nàng lập tức đi tìm Mai Thiến nhị tỷ tỷ luôn hành sự chu đáo giao việc này cho nàng ấy là mà như yên tâm nhất. Mai tiến đang chăm chú xem một bức tranh tại viện từ của lão tổ tông, thấy mà như tới, Mai tiến kéo nàng ngồi xuống. Hôm nay sao ta mùi mùi lại đến đây, không đi gặp gì à? Mà như tóm tắt chuyện phát sinh trong ngày rồi nhờ vả. Nếu có thời gian thì mong nhị tỷ tỷ quan tâm cho sóc tổ tổ. Ta mùi mùi yên tâm. Mai tiến đương nhiên đáp ứng. Mai Tàm thở vào nhẹ nhõm Nàng hiếu kỳ hỏi Khi thấy bức tranh trên bàn Tranh mới của nhị tỷ tỷ hả Ta sao vẽ nổi Mai tiếng lắc đầu cười Rồi giải thích Mới mua mấy ngày trước Mai Như sừng suốt Nàng còn không biết nhị tỉ tỷ đi mua tranh lúc nào Nàng lại cần thì thấy Tranh vẹ cảnh con thuyền lá lên đên Giữa mưa bụi Nhìn trên đề hai chữ thần trai Mai Như biết thần trai là tên tự của phó tranh. Nàng thoáng run rẩy rồi quay lại cười cười. Nhị tỷ tỷ quá thật sở hữu đôi mắt tinh tường, yến vườn điền hạ hiếm khi vẽ tranh, mà nhị tỷ tỷ nhìn một cái là chọn trúng ngay, đây không phải là duyên phận sao. Mai Tiến trừng mắt nhìn nàng và oán trách, toàn nói bậy. Nàng ấy đẹp tuyệt trần, trừng mắt thôi cũng khiến người ta say đắm. Mai Như đáp, ta không nói bậy nha, Nhị tỷ tỷ xinh đẹp lại tốt tính Có người chắc đang vui ngất ngây đó Lại nói vậy, Mai Thiến nhẹ nhàng chọt trắng nè Mai Như vẫn cười thẳng nhiên Nhị tỷ tỷ Ta không biết người khác thế nào Nhưng nhị tỷ phu tương lai chắc chắn cảm thấy vậy Ta muội mũi, Mặt Mai Thiến đỏ bừng Nàng ấy thẹn thùng cúi đầu Sau khi gặp nhị tỷ tỷ Mai Như mới đến chỗ kiều thị Trùng hợp là cha nàng cũng đang ở đấy. Nghe nữ nhi bảo hai ngày sau sẽ rời kinh, kêu thầy luo luyến không thôi. Bà trách cứ tuần tuần tiên còn sắt đá hơn cả ca ca con, nói đi là đi. Nương có phải con một đi cũng trở lại đâu? Vừa đi vừa về thì tốt hai tháng là cùng. Bà như nhìn về phía mai dần để lôi kẻ đồng minh. Cha thấy đúng không? Mai dần đầu nở rời xa nữ nhi. Mà mình nâng niu trong lòng bàn tay từ nhỏ Nhưng ông biết tâm từ nàng Nên đành thuận theo Đúng vậy Một cô nương cũng cần mở mang kiến thức suốt ngày rư rú trốn khoe phòng Thì tầm mắt sẽ hạn hẹp Các cô nương cần mở rộng tầm mắt làm gì Kiều thị liếc ông một cái sắc lẻm Mà dần vội vàng im bặt. Kiều thị thở dài Tuần tuần thích ăn Nhưng khởi hành cấp như vậy Nên ta chưa chuẩn bị đồ ăn vặt trên đường đi Thế này sao ta yên lòng được? Quả nhiên mẫu thân thương nàng nhất, nghĩ thấy nàng cả những chuyện nhỏ nhặt, mà như mềm lòng mà ôm lấy cánh tại kiều thị. Mẫu thân ơi, con đi một chút xẻ về, đến ngày người hoàn toàn khỏi bệnh thì con cũng trở lại. Kiều thị vẫn thở dài thường thực bà quay sang bảo mai dừng. Ngày mai ta dẫn tuần tuần tới chùa cầu hai cái bùa bình an. Bà nghĩ rồi căng dặn. Ông hãy báo chuyện này với nương, lão thái thái nhất định sẽ tức giận nếu biết tuần tuần đừng đi xa nhà, không khéo còn muốn răng dạy tuần tuần. Mà dần vất vả rồi đứng dậy đi tới Xuân Hy Đường. y như rằng độ lão thái thái nổi trận lôi đình. Có đáng không? Một cô nương chưa xuất giá mà đi xa như vậy, nhớ gặp nắng thì sao? Mà dần phân trần, nương có người mạnh phủ đi cùng mà. Nếu Tuần Tuần đột nhiên đòi ở nhà sau khi đã đồng ý, thì sợ họ sẽ có ác cảm. Hiện tại, Mạnh Phủ nắm binh quyền trong tay, đây chính là điểm phủ định quốc công thua kém. Đỗ Lào thay thái, thái than một tiếng, rồi bất lực phàn nàn Thôi thôi, con bé Tuần tuần từ nhỏ đã khiến người ta lo lắng suốt, không có tí phép tắt nào cả. Về sau phải làm sao bây giờ? Càng nói, Đỗ Thị càng lo cho vị tôn nữ ruột thịt của mình. Gia đình nào tình nguyện cưới về một nàng dâu nổi loạn như vậy chứ? Hôm sau, kiều thị ba kiến lão tổ tông rồi đưa Mai Như đến chùa Liên Hương cầu bùa bình an. Khi tới chùa, kiều thị đi gặp trụ trì tịnh Minh. Vị hòa thượng chủ sự quen thuộc chắp tay trước ngực. Ngại quá, hôm nay trụ trì lại tiếp khách quý. Vừa ngày hai chữ khách quý là mí mắt Mai Như giật giật. Nàng nghĩ thầm rằng đừng nói lại là phó tranh nhé. Kiều Thị không tiện hỏi nhiều, bèn đi bái Phật trước. Hôm nay chùa miếu vắng người, Kiều Thị thành kính dập đầu trước từng bước từng Bồ Tát. Bà chỉ nhìn cầu nguyện hai đứa con được bình an vô sự, mà như lẻo đẻo theo sau cũng chấp tay vái. Sau khi vái lại không biết bao nhiêu từng Bồ Tát, rốt cuộc có tiểu hòa tượng đến báo với Kiều Thị. Trụ trì cho mời phu nhân, tình minh không thích ồn ào. nên Kiều Thầy dặn dò và câu rồi để mà như chờ một mình trong viện tử của ông. Nơi lão hòa thượng sinh sống thật phong nhã, trước sân trồng hàng trúc xanh mướt cực bắt mắt. Giữa sân là một cây mai đỏ với cái ao nhỏ được vây quanh bơi đá ở bên dưới. Ông rút trọng ruột được dùng để dẫn nước suối trồng phát từ sau núi lại đi. Trong ao nơi mấy con cá nhỏ đang bơi lội tung tăng. Thi thoảng có vài cánh hoa mai rơi xuống, chúng trôi nổi theo chuyển động của dòng nước, khiến cảnh sắc càng đẹp đẽ mà như đứng một bên ngắm nhìn phía sau chợt vang lên tiếng tiểu hòa thượng cung kính tiện khách mời thí chủ về người kỳ đáp trả mong đại sư đừng quên thành âm của hắn hơi trầm và thấm đượm sự lạnh đẽo thấu xương mà như quá quen thuộc giọng nói này cả người nàng cứng đợt nàng vội vã trốn tránh giả bộ không nghe thấy mà nhìn chăm chăm hàng trút bên cạnh Phó tranh trao đổi xong với hòa thượng, đi xác người lại rồi phát hiện Mai Như đang ở trong sân. Cô nương đứng dưới cây mai đỏ với trong cài trên tóc đông đưa, còn có thể cứng ngắc thấy rõ. Nàng tự lừa mình dối người mà ngó nghiêng khắp nơi, giả đò chẳng hay biết sự có mặt của người khác. Nàng không có chỗ trốn nên đành diễn trò mắt điếc tan ngơ, tới mà còn tưởng người khác chả nhìn ra chút khôn vặt này, chỉ có nàng mới ngốc nghếch vậy. phó tranh lắc đầu hắn khẽ cười một tiếng mà như đương nhiên nghe thấy tiếng cười trêu tức ấy nên biết ngay phó tranh nhìn thấu mọi chuyện nhưng giữ im lặng và để nàng tự biên tự diễn mà như hơi xấu hổ nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh mà đưa lưng về phía hắn coi như hắn không tồn tại bước chân nặng nề của nam nhân mau chóng rời đi lúc này mà như mới thầm thắc mắc còn biết tại sao phó tranh lại đi viếng chùa chiền Làm vườn gia đánh nó phát khủng à? Suy nghĩ vậy lát Mà Như tò mò quay đầu lại Nhưng nơi đây nào còn bóng hình Nam nhân kia 12 tháng 2 Là sinh thần phó tranh Kiếp trước Mà Như và hắn Làm phù thầy suốt 13 năm Nhưng cứ đến ngày này là hắn mất tâm mất tích Hỏi đi đâu Thì hắn không trả lời Hóa ra hắn tới chùa liên hương Hắn đến đây làm gì? Thật khó hiểu Chương 26 13 tháng 2 Mà Như rời kinh cùng tiểu kiều thị Và mạnh uẩn la Kiều thị ôm nữ nhi với đôi mắt sừng hất Tuần tuần Trên đường đi nhất định phải nghe lời gì Đừng chạy lung tung Đừng gặp trắc rối Ngoan ngoãn ở yên một chỗ Bà bổ sung Khi gặp ca ca con Hãy nhắc nó quan tâm bản thân hơn Bà dặn dò cả đống chuyện Cuối cùng chợt nhớ ra một việc đèn thêm vào Tuần tuần, nương đã chuẩn bị quả mơ mà con thích ăn, còn bỏ bánh xốp ở đằng sau nữa, nhớ ăn nghe chưa, đừng quên đấy. Mà như rất muốn trên nước mắt, nhưng câu cuối cùng là nàng phi cười. Nương còn nhớ mà. Thấy nữ nhi dám cười, Kiều Thị càng tức giận. Đứa con vô lương tâm. Tiểu Kiều Thị nghe hết nổi, bèn trấn an. Tỷ tỷ, có thà ở đây nên không sao đâu, tỷ đừng lo. Kiều thị nhìn chăm chăm ba rồi lâm bầm, Có mũi mới phải lo. Sau khi tạm biệt Mai Dần và Kiều thị Mai Như đến chào lão tổ tông và được nghe những lời giáo huấn cụ rích. Lúc bước chân ra khỏi Mai Phủ nàng không khỏi hít thở hút vào nhẹ nhõm. Bọn họ sử dụng tổng cộng ba chiếc xe ngựa tiểu Kiều thị ở riêng một chiếc Mạnh ủng làng và Mai Như dùng chung một chiếc chiếc cuối cùng chứa hành lý với giấy bút, mực viết sách vở mà tiểu kiều thị đi đâu cũng mang theo đây là vật bất ly thân của bà lần này mạnh an hộ tống bọn họ đến bảo định hắn cưỡi ngựa và đang đứng chờ cạnh xe ngựa mà như thấy hắn bèn hồ một tiếng giòn ta, biểu ca mạnh an mím môi hắn không thốt ra mấy câu hỏi thăm vớ vẩn mà nhanh nhẹn đáp bằng ba chữ như biểu muội dáng vẻ lúng ta lúng túng kia Nào giống tài tử phòng lưu trong sách vở. mà Như vẫn muốn cười. Ý cười vừa xuất hiện trong mắt nàng, thì Mạnh An lập tức xấu hổ, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng Đoàn người ra khỏi thành, điền đến quang đạo, rồi tiến về Tây Bắc. Mài Như và Mạnh uẩn làng ở chung một xe, nên chiếu rít suốt. Mạnh An vừa cửa người bên ngoài, vừa nghe âm thanh phát trả ly ngồi từ trong xe. Hẳn bức giác cháu mày. Sao mùi mùi với Như biểu mùi Có nhiều chuyện để nói vậy Chiếc xe đột nhiên dừng lại Làm Mạnh An tưởng có chuyện bèn vội vàng thúc ngựa tới gần Hắn thấy nhà hoàng thân cận Của Như biểu mùi xuống Lấy gì đó từ chiếc xe đằng sau Rồi quay về Mạnh An bối rối nhưng không tiện hỏi nhiều Chẳng mấy chốc Mang xe được vén lên Và nửa gương mặt xinh đẹp đồ diện Mà Như hỏi Biểu ca ngoan mơ không Mạnh An lắc đầu ngoài ngoại Nhưng nhìn sát mặt thất vọng của nàng thì hắn miễn cưỡng bảo Cho ta nếm thử một quả Mà như rất hào phóng nàng tặng nguyên một bao cho hắn bao mờ nặng triệu nằm gọn trong tay Mạnh An giống hệt từ trên trời rớt xuống Mạnh ăn nhíu mày nếm thử và bất ngờ phát hiện mờ hơi ngọt chứ chẳng chua như hắn nghĩ Hắn ăn thêm một quả mang cất vào tay áo Hôm nay đoàn người nghỉ ở trạm dịch tại Trác Châu những gã sai vặt hối hả vác hành lý vào còn các bà tử là chuyện vét tước mà như với mạnh ẩn lang đang định xuống xe thì nghe tiếng mạnh an chào hỏi ai đấy hình như hắn gặp được người quen mà như lẳng lặng vén màn xe thân trọng nhìn trộm hình ảnh đập vào mắt khiến nặng cau mày cái bộ dạng ngửa đầu ra vẻ người lớn để nói chuyện với mạnh an không thuộc về phó thập nhất thì còn thuộc về ai hoàng thử như hắn không ở trong cung mà rời kinh làm gì. Nói đến đây, mà như chả thích gặp mặt thập nhất. <cười> Nói đến đây, mà như chả thích gặp thập nhất điện hạ. Tới tận bây giờ trong kinh thành vẫn có người nhắc đến bọn họ vì bốn vị bánh bao kia. Nghĩ vậy khiến mà như càng nhíu chặt mày hơn. Nhà hoàng kê đôn xong, bèn đỡ mạnh ẩn lan xuống xe trước. Phó chịu sửng sốt khi thấy mạnh ẩn lan. Mạnh công tử, mạnh cô nương đi cùng mạnh phu nhân à? Nhờ vụ bước bình phong, mà mạnh ẩn làng có ấn tượng cực kém với vị thập nhất điện hạ tất cây rối vô lý. Nàng ấy biểu môi rồi quay đầu gọi. Tuần tuần mà xuống đi. mà như không trốn được, nên đành thò người ra. Bầu trời ngoài tấm mạnh sậm tối, mà như đưa mắt nhìn khắp nơi, có thể nàng vô thức cứng đờ. Bên cửa sổ lầu hai của trạm dịch, có người đứng khoanh tay, và đang cúi đầu nhìn xuống bốn mắt nhìn nhau bất kể khoảng cách khá xa giữa hai người mà như vẫn nhận ra con người đang nhánh tựa mực như muốn thiêu cháy cõi lòng người khác của phó tranh khi hắn không cười đôi mắt đẹp kia y hệt hồ nước đóng bằng ngàn năm khiến mọi người lạnh trung nhưng hiện tại mắt hắn lại cong lên một cách mơ hồ một nụ cười không rõ lý do cũng làm người ta thấy lạnh đẽo toàn thân mà như đông cứng Nàng mau chóng chuyện trời ánh mắt và giả vờ không thấy hắn rồi dẫm lên đồn để xuống xe. Phó Chiều thấy nàng, liền vui mừng hỏi. Mày tam nó cũng đi theo hả? mà như nhíu mày, nàng lệnh nùng hỏi ngược lại. Điền hạ, sao ngài cũng ở đây? Phó Chiều đắc ý đáp, không nói cho người biết đâu. Nàng thật sự chả muốn đối đáp cùng hắn, nên quay sang bảo mạnh ẩn lan Ẩn lan chúng ta vào thôi. Sườn phòng tại hậu viện đã được chuẩn bị tươm tất, Tiểu kiều thị mang đống bảo bối vào phòng. Trong lúc Mạnh An còn ở phía sau cáo từ phó chiêu, mà như kéo Mạnh ẩn Lan đi trước. Lúc sắp đến cầu thang, cơ thể bất chợt lạnh cống, khiến nàng dừng phát lại. Nàng nghiêng đầu nhìn. Phó tranh đã xuống lầu. Hắn đứng đấy trong bộ trang phục đen tuyền, với tay áo rộng và eo thắt đai ngọc. Cảnh hoàng hồn mờ ảo hút. tôn lên khuôn mặt đẹp lẫn bờ vai trồng của hắn. Mà như cúi gầm đầu. Mạnh ẩn lang từng gặp qua phó tranh. Nàng ấy ngẩn ngơ rồi vội vã dừng bước. Mạnh An tiến lên chào hỏi. Điện hạ. Phó tranh nhẹ nhàng gật đầu. Bản vương đang ở trên lầu uống trà. Tỉnh nghe thấy dòng đạo tri nên mới xuống dưới nhìn xem. Phó Chiêu đã kể cho Mạnh An việc bọn họ muốn đến Đài Doanh Tây Bắc. Hắn chưa nói rõ lý cho hai người phải đi Xong Mạnh An có ngố Thì cũng đoán được Nó liên quan tới phụ thân Nghĩ đến chuyện Mình chỉ có thể đưa mọi người tới Bảo định Thì hắn rất lo cho Tiểu Kiều Thị Đẫn hai mùi mùi Vì thế hắn chỉ vào Mai Như Với Mạnh Ẩn Lan rồi giới thiệu Điện Hạ Đây là mùi mùi và biểu mùi của ta Hai mùi ấy cũng đi Tây Bắc Mong được Điện Hạ quan tâm nhiều hơn Bây giờ Phó Tranh mới nghiêng đầu nhìn hai người Mạnh ẩn làng cúi đầu chào. Bà kiến điện hạ. Phó tranh không đáp lại. Hắn đứng yên tại chỗ nhưng đang chờ cái gì. Ánh mắt hắn hơi chúi xuống. Lúc nó lướt ngang qua Mai Như thì toát lên vẻ áp bức lạ thường. mà Như cao mày nàng dùng thân mình cứng đờ để hành lễ qua loa. Bà kiến điện hạ. Lần này phó tranh nhàn nhạt ưm một tiếng rồi đáp trả. Tạm cô nương. Hôm qua Mai Như không có chỗ trốn. Nên làm bộ mắt điếc tai ngờ và chẳng quen biết hắn Phó tranh nhìn thấu mạng giả ngô của nàng Vì vậy hôm nay hắn ép nàng phải lên tiếng